phàm Nhân Tu Tiên, chương 1445, phích lịch diệt định. Chỉ thấy Thúy Mang bất ngờ lại là một bảo vật hình toa. Mỗi lần lẽ lên liền bay được hơn 10 trường, hướng phía bên này bay đến. Phía sau là ba đạo Hoàng Quang, nhưng lại chấp động kim sắc phù văn của phi linh tộc, lấy tốc độ kinh người truy đuổi Thúy Toa. Không tốt, là người của Hoàng Phong Tộc, bọn họ giống như xích dung tộc của chúng ta đó. Khi Bạch Bích thấy rõ tên phi linh tộc trong Hoàng Quang thì thất sắc hồ lên. Lồi Lan cũng lộ ra vẻ kinh hại. Hoàng Phong Tộc Hàng Lập thì lại đứng đánh giá ba gà phi linh tộc kia. Đồi cánh của ba tên phi linh tộc này màu vàng, trên mặt có lông mau. Sau lưng cũng có một cái đuôi nhông dài rất đẹp. Tình ghi hiện nhiên là thế ba người Hàng Lập. Sau vài lần chất động thì chợt xuất hiện trước mặt ba người. quàng mạng thu vào, từ trong bảo vật hình toa, Hiện ra một mỹ nữ sau lưng mọc cánh trắng Tóc xanh biếc Ba vị là phần nhánh của thiên bản tộc Tại hạ là tận hiệu của giải lục tộc Hai tộc chúng ta có mình ước hỗ trợ lẫn nhau Hy vọng ba vị ra tay tương trợ Nữ tử này vừa hiện thân Thì mở miệng nhờ vạ Không đợi ba người hàng lập trả lời Ba gã hoàng phong tộc Cũng nháy mắt truy đuổi tới gần Nhưng vừa thấy ba người hàng lập Thì thần sắc đại biến dừng đồn quan ở một bên Đây vốn là truyền tình của già lục tộc Tốt nhất đừng nhúng tay vào Nếu không sẽ gặp phiền toán Một tên trong đó Nói không hề khách khí Y tử uy hiếp lộ rõ Mà đưa tự dạ lục tộc nghe như vậy Sắc mặt trắng bệnh Đôi mắt đẹp nhìn về phía ba người Tràn đầy về cầu khẩn Đích xác Chúng ta cùng dạ lục tộc có hiệp nghị hỗ trợ Không thể thay chết mà không cứng Nhưng thế lực hoàng phòng cốc rất lớn Không hề dễ thích dung tộc Cho nên không thể nào trêu chọc vào Ba người trước mắt chỉ là một phần thánh tự của hoàng Phong Tộc đến tiến vào lần thí luyện này mà thôi. Lồi làng biết Hàng Lập không rõ chuyện mình ước, cho nên thấp giọng giải thích, giọng nói có vẻ chờ chờ. Có đúng như vậy không? Hàng Lập nói sau khi liếc mắt nhìn nữ tự già lượt tộc một cái, sau đó một quan đạo lên ba người của hoàng Phong Tộc. Trong ba người này, hai người là Trung Gia Linh Tương, một người là Cao Gia Linh Tương, dùng thần sắc cao ngạo nhìn đám người Hàng Lập ánh mắt hàng lập chợt đồng, môi khẽ nhúc nhích muốn nói, thì đột nhiên từ bầu trời phía xa lại cái linh quang chớp đồng, một cự điệu từ trên trời hiền ra, kim quang chói mắt hướng bên này bay đến. Đám người hàng lập ngẩn ra, không hiểu người đến là ai. Nhưng ba gã Hoàng Phong tộc thấy cảnh này thì lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ nhìn nhau, sau đó thân hình vừa động, chia ra phong tỏa ba hướng đám người hàng lập và nữ tử già lục tộc, tên gọi là Tần Hiểu kia động tác nhanh như quỷ mị Đây là cái gì? Bạch Bích cả Kinh sắc mặt khẻ biến <cười> Có ý gì ư? Rất đơn giản thôi Vốn định tha cho các ngươi, Nhưng hiện tại thì không cần Một gã đại hán hoàng phong tộc Cười rổ lên Trong lòng hàng lập vừa đồng Làm màn trong mắt chấp đồng Mới nhìn rõ điểm đen trên một điệu Cũng là người của hoàng phong tộc Hai nam, một nữ Đồng dạng cũng là hai trung gia linh tương Một cao gia linh tương Hiện nhiên, ba gã này ban đầu Chỉ nghĩ diệt sát người của già lục tộc Nhưng hiện tại thấy các viện thù đến Cho nên không còn cố kỳ Nổi lên ý niệm giết luôn ba người Hàng Lập lôi Lan, Bạch Bích Cùng nữ tử giả lục tộc Khi thấy rõ người trên bọc điệu Thì thần sắc cũng đại biến Hàng Lập tâm niệm như điện Lập tức thở dài một hơi thản nhiên nói một câu À, nếu như vậy thì các người chết trước đi tiễn lừa mình xe gió, thân hình hạng lập biến mất trong điện quang. Tên cao gia linh tường kia hiện nhiên sớm đã lưu tâm đối với hạng lập, bởi vì tôi vi hạng lập cao nhất trong ba người. Vừa thấy cảnh này, hạng hét lớn một tiếng. Sau một khắc, không gian trên đỉnh đầu người này ba động, thân hình hạng lập hiện lên trong thanh quang. Cánh tay vừa đồng, một trào vô xuống. Một ngọn núi nhỏ hiện ra giữa hồi quang. Lập tức, thể tích trong nhai mắt cuồng trướng biến thành một tòa núi lớn mấy chục trường đè xuống. Thấy hạng lập ở phía trên đầu mình, tên hoàng phong tộc này đầu tiên là cả kinh, nhưng lập tức cười dự tợn, không nói hai lời mà há miệng về phía ngọn núi. Phốc suy, một cổ hạ quang được phùng ra, trực tiếp đánh tới ngọn núi, đồng thời bạch quang trong tay chợt lóe, hiện ra một kiện bảo vật giống như viên bàn, dường như muốn xuất ra. Nhưng lúc này, vẻ mặt hạng lập hiện ra một ti dị sắc, trong buổi đột nhiên phát ra một tiếng hư lành. Tiếng hự tuy không lớn, nhưng khi vào tai gạo hoàng phong tộc thì lại giống như tiên xét đánh kinh thiên, làm cho khuôn mặt hắn thống khổ vàng vèo, thần hình trao đảo thiếu chút nữa đánh rơi bảo vật trong tay. Mà nhân cơ hội này, hắc sắc tiểu sơn đã đè xuống trên người tên hoàng phong tộc đó. Đáng thương cho tình thánh tử hoàng phong tộc này, một thân thần thông chưa thi triển được bao nhiêu thì hộ thể linh quan đã bị nguyên từ thần quan tiêu diệt, tiếp theo một cổ cự lực trực tiếp đánh lên người hai tay hàng lập nhanh chóng bắt quyết nguyên tử thần sơn tiếp tục cuồng trướng trong phước chốc biến thành một tòa hắc sắc sơn phong cao hơn nghìn trường tên hoàng phong tộc kia cũng là tồn tại nhiều hóa thần hậu kỳ nhưng thân thể bất quá cũng chỉ mạnh hơn tộc nhân bình thường vài phần mà thôi sau một tiếng nổ hắn trực tiếp bị đè nát bấy biến thành một đống thịt nguyên tử bị nguyên tử thần quang đào qua vì vậy liền hồn phi phất tán. Từ lúc hạng lập dùng lôi đồn thuận, cho đến khi dùng nguyên tử thần sơn giết chết tên cao gia linh tương này, thì bất quả chỉ trong thời gian một lần hô hấp. Cho dù hai tên hoàng phong tộc còn lại, hay là hai người bạch bích lồi lan cùng nữ tử già lục tộc kia, lúc này đều trợn mắt há mồm, nhưng lập tức hai gà hoàng phong tộc còn lại thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc này kim sắc phụ văn trên người chợt lóe lập tức hóa thành hai con hoàng sắc quái cầm, bắn ngược về sau muốn chạy trốn. Hạng lập thế cảnh này thì nhúng mày, tay áo rùng lên, một đạo điện quang từ trong tay áo bay ra. Chỉ thấy không gian vàng vèo trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau một con hoàng sắc quái điệu. Không chờ quái điệu có động tác nào, từ trong lôi quang hiện ra một thanh sắc tiện đao. ầm ầm tiện đao hóa thành hai thanh sắc lôi dao dài hơn 10 trường đánh về phía trước. Hoàng sắc quái điệu nọ nhất thời bị cắt thành hai phần từ trên cao rơi xuống. Mà quái điệu còn lại thế cảnh này thì bị hù cho hồn phi phách lạc, bỗng nhiên biến đổi phương hướng, bay thẳng về phía một điệu to lớn kia. Nhưng khi nó vừa vô hai cánh, thì phía sau lưng được nhiên truyền đến thành âm của một nam tử. Các hạ muốn đi đâu? Hiện tại muốn chạy ư? Chẳng lẽ không biết rằng đã quá muộn hay sao? Lời còn chưa dứt, trên cổ quái điệu hiện ra một bàn tay to, trắng noạn như ngọc, lạnh thì thấu xương. Đúng là hàng lầm. Không biết từ khi nào đã dùng phong lưu xí đuổi kịp, ra tay bắt lịch quái điệu. Quái điệu này cùng cơ trí, phản ứng không hề chậm. hai cánh vỗ một cái, một số linh vụ hóa thành phong nhận bắn ra, đồng thời lưng vụ dựng đứng lên giống như đào thương. Hắc khỉ chợt lé, thân hình hàng lập hiện ra một chiến giáp có hình dáng kỳ lạ. Tất cả phong nhận chạm vào đều phát ra tiếng càng can, bị bắn ngược trở lại. Cùng lúc đó, cổ quái điệu cũng hiện ra một số linh sắc sắc bắn. Nhưng lại không hề làm gì được bàn tay của Hàng Lập Hàng Lập cười lạnh một tiếng Không đợi tên hoàng phong tộc này thiêu truyền thêm thần thông cánh tay rùng lên Năm ngón tay tuôn ra một cổ cử lực Cà sát một tiếng Cổ quái điệu dễ dàng bị bẻ gãy Đồng thời ngụ sắc quan diệm từ năm ngón tay tuôn ra bao phụ toàn bộ thân hình của quái điệu Thoáng chốc liền hoa nó thành cho bồi Sau đó thân hình Hàng Lập Vẫn đứng tại chỗ không nhốt nhất Nhìn về phía một điều to lớn không xa tròng mắt hiện ra hàng quan. Ba gã hoàng phong tộc trên một điều phía xa, hiện nhiên thấy rõ cảnh hàng lập, một mình diệt sát ba người của tộc bọn họ, sắc mặt tán nhợt, không còn chút máu. Lúc hàng lập diệt sát một tên, vẻ mặt ba người liền giận dữ, liều mạng thúc giục cư điệu, nghĩ muốn đem hàng lập băm thây vàng đoạn Nhưng khi hàng lập cùng lúc diệt sát tiếp hai người tiếp theo, thì ba gã thánh tử hoàng phong tộc toàn thân phát rung khi ánh mắt hàng lập đào đến, thì hàn khí sau lưng bốc mạnh lên. chạy thôi, thần thông người này sâu không lường được, chúng ta càng bạn không phải đối thủ của hắn. một người có tư bề cao nhất khè quát một tiếng vội vàng phân phó, mặt khác hai người kia liên tục gật đầu. lúc này một điều dưới sự hợp lực thúc dục của ba người, nhất thời quay đầu hóa thành một đạo hoàng quang chạy trối chết. hàng lập nhìn cảnh này chợt nhíu mày nhưng không đuổi theo. Bà là hai cánh sau lưng vừa động, người đã xuất hiện tại một chỗ khác trong hư không. Bà vẫn ngần sát biên bản trong tay gã hoàng phong tộc thứ nhất kia, hiển nhiên đang phiêu phụ dự không trung. Tay áo hạng lập rung lên, dứt thời một cổ thanh hạ bay ra, đem bà vật này thu vào trong tay áo. Tiếng lùi mình lần nửa vang lên, thân hình hạng lập xuất hiện bên cạnh đám người lôi lang. Lôi lang, bạch bích, cùng tần hiệu, sớm đã hai mắt mở trừng trừng, kinh ngạc nhìn hạng lập không thôi. Bà nghĩ thấy có nhiều người của hàng phong tộc như vậy Ngoài ra còn có hai tên cao gia Linh Tương Vốn tưởng rằng kết nàng khó tránh Nhưng không nghĩ tới Hàng Lập chỉ nhất tay là giết sạch ba tên Mặt khác còn hù một nhóm địch nhân bỏ chạy Mà Hàng Lập bất quá Cũng chỉ là Linh Tương Kỳ Điều này không khỏi làm cho ba người khó tin Đi thôi Nơi này không nên ở lâu Hàng Lập nhìn ba người một cái Vô cùng bình tĩnh nói Vâng, cứ như lời hạng Huynh nói đi Bạch Bích thở ra một hơi dài, từ trong hoàng sở tỉnh táo trở lại. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1446, bằng sát chi đề và lời của vàng đằng. Bạch Bích không chút phản đối phần phó của Hạng Lập, lùi lang và giả lục bên cạnh sau khi vẻ khiếp sở trôi qua, thì trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Hạng Lập không để ý đến biểu tình của ba người, không nói một lời bay về phía trước. Ba người cùng hóa thành ba đạo linh quang bay theo sau. Tần đạo hữu, ta nhớ kỹ giả Lục Tộc không chỉ được phá đến một người, còn có đạo hữu nào khác hay không? Trên đường đi, Lộ Lang tò mò hỏi Tần Hiểu. "Bốn tộc vẫn phải ra ba thánh tử, nhưng sau khi tiến vào tầng 2, trước sau gặp phải mấy phần chi của định nhân nên mọi người chết rồi." Tạ Vốn định từ cửa gần đó lén lén lén vào tầng 3, Xem có thể nào may mắn tìm được minh nhiệm quả hay không Nhưng không nghĩ tới trên đường Là gặp người của hoàng phong tộc Bị đuổi giết đến tầng đây vẻ mặt nữ tử đau khổ trả lời ai người của hàng phong tộc nhiều như vậy Tại sao lại đuổi giết một mình đạo hữu Quảng mạng trong mắt lùi lan Lộ ra thầm ý sâu sắc Đại khái Bởi vì trên người ta có màn theo Một kiện bảo vật trong tộc Tận hiểu do dự một chút Mới cẩn thận nói Thì ra là như vậy ư? thì đối phương nói như vậy, đồ mị thành tú của lồi lan nhữ lại cũng không tiếp tục hỏi. Có thể làm cho hùng sư trong hoàng phong tộc đuổi theo không tha, chẳng để tần đạo hữu mang theo một trong tam đại chí bảo của quý tộc ư? Lúc này, Bạch Bích đột nhiên ngắt lời. Trên người tiểu mùi đích sát, mang theo hộ nguyên hồ, Thần sắc tầng hiểu khẽ biến, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói. Hộ nguyên hồ. Chính là thao túng hồn nguyên lực để đối địch ư. Bạn bích bà lôi lang cũng có chút đồng dung. Không sai, đúng là bảo vật này. Nếu không phải bị vật ấy, ta chỉ là một trung gia linh tương, sao lại có thể bị người của hoàng phong tộc đuổi giết mà chạy trốn nhiều ngày như vậy chứ? Đáng tiếc, mỗi lần thuốc dụng hồ này cũng cực kỳ tốn kém hồn nguyên tinh thạch. Ngay cả tinh thạch trong tộc ta, ta cũng xài hết, ngay cả một khối cũng không còn. Nữ tự thờ dài, nghe được từ này nói như vậy, lôi lan và bạch bích không khỏi nhìn hàng lập một cái. nhưng hàng lập từ đầu tới cuối cũng không quay đầu, phảng phất như chưa nghe nói gì. thấy bộ dáng hàng lập không có chút hứng thú, hai người lôi lan lại nhìn nhau. lúc này cũng không nói chuyện nhiều, ngược lại khách khí cùng tần hiểu đàm luận chuyện tình ở tầng 3 của đệ uyên. tần hiểu thấy như vậy trong lòng thở ra một hơi. mặc dù nói giả lục tộc và thiên bằng tộc đích xác từng có chút mình ước. Nhưng bất quá chỉ là ước định bằng miệng mà thôi. Vạn nhất ba người đối phương nổi lên tâm tư đoạt bảo thì lấy thần thông vừa rồi của hàng lập, nặng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Bất quả, mặc dù hạng lập mới vừa rồi hung hạng, nhưng các viện thủ như vậy đi theo cũng an toàn. Ôm loại ý nghĩ này, Tần Hiệu cũng không muốn lì khai, vậy mặt tươi cười bắt chuyện với lồi lang. Hơn nữa còn tận lực kết giao, nhìn được trò chuyện với nhau rất vui. Không lâu sau, hai người liền gọi tỷ mùi. Bạch Bích thấy như vậy thì nhíu mày. Hai ngày sau, đoàn người sau khi giết một vài yêu tộc cấp thấp trên đường thì rút cuộc bay ra khỏi vùng núi. Thế nhưng phía trước lại xuất hiện một mảnh thiên đề băng tuyết quỷ dị. Độn quan của đoàn người không khỏi chầm lại, cẩn thận đánh giá tất cả. Bằng đèn vô tận, từng trần gió lạnh gào thét giống như vô số lệ quỷ ở tầng chốn thầm sâu đang gào khóc. Nhưng từ xa nhìn lại, bằng xuyên chỉ là một mảnh đen. Từ hồ không hề có chút phát sáng, phản phất như cánh cửa địa ngục đang mở ra. Nơi này chính là băng sát chi địa nội danh ở tầng 2. Nghe nói nơi này tập trung rất đông băng sắc yêu bậc cấp thấp, thậm chí còn có người ngẫu nhiên nhìn thấy băng sát yêu vương. Hàng Lộc phản phất như từ nói với mình. Lời Hàng Huỳnh nói không sai, nơi này đích xác là băng xác chi địa. Bất quá nói bằng sát này, đại đa số đều là yêu vật cấp thấp chưa mở ra linh trí. Về vấn đề bằng sắc yêu vương, cũng chỉ là nghe đồn, dường như chưa có mấy người tận mắt nhìn thấy. Tận hiệu lập tức như thuần tiếp lời. Bất quá nơi đây, thật nhìn rất là hung hiểm, nhưng thực tế, lấy thần thông của chúng ta, bằng qua nơi này cũng không có vấn đề gì. Bạch Bích cười rổ lên, theo lý thuyết, nơi này đích xác không có gì nguy hiểm mới đúng nhưng lần này sắp tới lần yêu triều tại địa uyên bộc phát cẩn thận vẫn tốt hơn được rồi chúng ta đi thôi hạng lộc gật đầu dặn dò vài câu sau đó vỗ cánh bay đi tốc độ đồng quang tăng lên vài lần sau vài cái chớp đồng đã tiến vào hắc sắc băng tuyết ba người lôi lan nhìn nhau một cái cũng tiến vào bên trong từ xa nhìn lại chỉ thấy lên quang màu sắc khác nhau thẫm đồng mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài người đồng quang Một cổ hát phong mạnh liệt thổi qua, che khuất đàn người trong bóng tối. Phanh, một yêu vật giống như trâu, thần cao và chục trường, té rầm xuống đất. Thần hình nó khổng lồ tới mức, làm cho mặt đất gần đó khẽ rung lên. Hồng quang đài phóng, hơn mười sợi tơ từ trong thân thể tê ngư bay ra, chợt lóe lên rồi thu về, nhân hạnh đang phiêu phù trên không. Chúc sự huynh, tình biềm tị của huynh càng lúc càng tinh dịu. Già yêu thú này cứng không dưới một số yêu vật cấp cao, nhưng sự huynh lại có thể dễ dàng giết nó. Ta xem ngay cả phía già của nam lụng tộc, cũng không có thủ đoàn cỡ này. Một bóng người bên cạnh được ba phụ trong hồng mang lớn tiếng nói. Cùng với hắn còn có mấy người khác, cũng đồng dạng khen ngợi không thôi. Người ra tay đúng là chút âm tử của xích dung tộc, mấy người còn lại tất nhiên là thánh tử cùng tộc. Chỗ bọn họ đứng là một phương viên bằng phẳng rộng ngàn dòng. Buồn phía là rừng rậm màu xanh đen, ở giữa là một vùng trống trại hơn trăm dằm, trên mặt đất đầy những loạn thạch. Mà trung tâm loạn thạch là một động quật tối đen sâu hơn trăm trường, bộ dáng như nối thẳng và lòng đất. Đám người xích dung tộc hiện đang căn dường lối vào của động quật. Hai tên hắc hiệu kia hiện nhiên là từ trong khu rừng gần đó mà chạy ra, bị chút âm từ đánh chết. <cười> Mấy người các người đừng thổi phòng ta. Chúng ta canh dự nơi đây đã ba bốn ngày, ngoài trừ đem tiểu yêu tộc kia diệt toàn bộ, thì vẫn chưa thấy người của thiên bàng tộc. Xem ra, bọn họ không phải đi hai thông đảo khác, mà là đang còn ở tầng thứ hai. Những tộc lớn khác, Phạm Trần cũng đã có người tiến vào tầng ba. Người của thiên bàng tộc, tuy nhất định phải giết, nhưng mình nhiệm quả cũng phải có. Như vậy đi, xếp Thiên, Hồng Sa, hai người các người theo ta xuống tầng ba. Những người còn lại tiếp tục thủ tại đây Sau khi tìm thêm minh nhiệm quả Ta sẽ tự mình tới giúp các người Chúc âm tự trầm ngâm Tại không trung một lát Sau đó nói Chúc sư huynh Tù vị tên họ hàng của thiên bằng tộc không hề yếu Chỉ trừ lại mấy vị sư huynh Thì có thể xảy ra chuyện ngoại ý muốn Xích thiên lộ ra bồi dáng lo lắng <cười> Điểm ấy thì cứ yên tâm Tù vị vô sư đệ Cũng không kém ta bao nhiêu Cả sẽ đàm bảo vật trong tộc là lạc hồn chung lưu lại đây. Chung này khi phát động thì vô thành vô hình, khó lòng phòng bị. Ngay cả linh xuất kỳ cũng chỉ có thể thúc thụ chiều trói. Vụ sư đệ âm thầm đánh lén thì tuyệt không có vấn đề gì. Trúc âm tự, tự hồ đã sớm lo việc này, không suy nghĩ thêm liền nói. Tiếp theo há miệng, phùng ra một đoạn lục quan. Bên trong là một tiểu chung cao nửa tất cổ quái. Tiểu chung phát ra một tiếng trầm thấp. Sau đó liền xuất hiện trên đền đầu hắn tử tráng kiện của xích dung tộc, từ từ hạ xuống. Đà tạ sư huynh ban cho bảo vật, vua mộ nhất định sẽ cố hết sức. hắn tự họ vương nâng tiểu chung lên, mặt không thay đổi trong dòng nói, thành đầm thẻ thẻ như tiếng kim loại cò sát. Mặc dù hắn tự họ vương nói không nhiều, nhưng chúc âm tử lại cực kỳ tin tưởng. Sau khi gật đầu, liền dẫn theo xích thiên và hồng sa, hóa thành ba đạo hồng quang, bay vào trong đồng quật. Được rồi, từ giờ trở đi, tất cả mọi người ẩn nặc thân hình, không nên lộ ra hành tích tại vùng phụ cận. Ta sẽ bày ra pháp trần ẩn nặc tại lối vào. Một khi mục tiêu thật sự đến, ta sẽ dùng lạc hồn chung đánh lén. Sau đó các người hiện thân cũng không mồm chẳng hắn sau khi chúc âm tử rời đi thì lập tức phân phó. Hắn tự họ vư tự hồ trong đám thánh tử xích dung tộc này cũng có danh tiếng, không có ai có ý kiến. Lúc này hắn bắt quyết xuất ra bảo vật. Trong nhai mắt, tất cả bọn họ đều biến mất, mà thân hình hắn tử họ vừa vừa đồng cũng trốn vào trong đồng quật Trong lúc nhất thời, xung quanh đồng quật trở nên yên tĩnh. Tầng thứ hai, trong một khu rừng rầm xanh biếc nhiều cây côi lớn, có một kình thiên trưa cử trụ màu vàng vương thẳng lên trời. Lại gần một chút thì phát hiện đường kính cây này đúng là siêu lớn, phản phất như nối thẳng lên trời. Mà chung quanh hơn 10 dầm Lại không có một ngọn cọ Giống như là một sa mạc Nhưng giờ phút này Lại có tiếng ầm ầm bào liền Đồng thời liên quan các màu sắc khác nhau Thiểm đồng không ngừng Là có người của phi linh tộc Bề ngàn vàng hoàng sắc phi nga Về khốn tại không trung gần đó Có khoảng 20 người Nam nữ đều có Nhưng trên mặt mỗi người đều có hình xăm, Có 4 tên nằm từ thân hình cao lớn Sau lưng mang bình khí thật lớn Phi nga đang về khốn bọn họ Toàn thân màu vàng kim chá mắt, đồng đúc, lấy khí thế phổ thiền cái địa về khốn bọn họ tới mức nước cũng không lọt. việc ngài này nhìn như tầm thường, nhưng đám người cũng không dám khinh xuất. Các loại bí thuật liên tiếp được thi truyền ra, xuất ra các bảo vật phòng thủ, bảo vệ bọn họ thật nghiêm ngặt. Phạm Nhân tu Tiên Chương 1447 Tiểu thú và băng sát Trong đám người phi linh tộc, có hai người vẫn đứng giữa không trung không nhúc nhích. Thủy Trung không có ý ra tay, trong đó có một người nhỏ nhắn, đúng là Kiều Thanh của Thất Việt Tộc. Một người khác là một nam tử cao lớn, thần sắc một người lạnh nhạt một người nhíu mày. Ngào Đạo Hữu, bạn đang nói trước kia, chưa bao giờ xuất hiện loại yêu trùng Kim Minh Nga. Loại này phải ở tầng 4 địa uyên thì mới có, xem ra tình huống trong địa uyên có chút không đúng. Mắt thấy những người khác. Bị đủ loại Nga phấn bao vây, nhưng công kích của bọn họ lại không thể làm gì được những Nga phấn quyền gì này. Hãng tự cao lớn liền chậm rãi mở miệng. Không cần nói thì ta cũng biết, nếu tận 1 có thể gặp được trùng gia yêu vật, thì tại đây gặp phải Kim Minh Nga cũng không phải là chuyện gì kinh ngạc. Việc này cũng không phải chuyện chúng ta quan tâm, hiện nhiên có lão gia họa trong tộc phụ trách. Sau khi đến tầng 3, người nếu như lại còn đi theo ta, thì đừng trách ta bắt người khai đào trước. Ngao Thanh lạnh luôn trả lời ngào Cô Nương cần gì tuyệt tình đến như vậy? Phí Mộ đối với Đạo Hữu thật sự lòng si tình tại Hạ đã cầu hôn với quý tộc ba lần Nhưng lần nào cũng bị mẫu thân của nàng cử tuyệt Phí Mộ có chút không hiểu Quý tộc luôn chủ trương kết hợp với các tộc mạnh Mà Ngao Đạo Hữu cũng thả tin Phòng Thanh Rằng sẽ gả cho một vị thánh tử có thực lực cực mạnh Chẳng lẽ là phí tộc, phí mộ không phù hợp với yêu cầu hay sao? Nam tự cao lớn nhìn xung quanh rồi trầm giọng nói, hẳn đúng là chúc âm tự. Ngào thành đứng ngàn hàng, tên gọi là phía già, người của nam lụng tộc. Không sai, thánh tự thất vị tộc chúng ta, vô luận là nam hay nữ, cùng chỉ lấy thực lực cường đại của các phần chi làm thước đo. Nhưng bản lĩnh của người như thế nào, người khác không biết, nhưng ta lại không rõ hay sao. chút thực lực ấy, ta còn không đặt vào trong mắt. Thưa dịp này, sớm đoạn tuyệt tâm tư của người luôn cho khỏe đi. Khói miệng Ngao Thanh lộ ra một tiệc châm chọc. Ta biết, thần thông của Ngao Đạo Hữu rất lớn, phí mộ tự nhận còn xa, không bằng, nhưng trong các thánh tự các tàu khác, ngoài trừ phí mộ thì những người khác lại càng không xứng đáng là song tu bản lự của Đạo Hữu. Nếu như Tài Hạ không có cơ hội, thì những người khác lại càng không được Đạo Hữu để vào trong mắt. Hay là Ngào Đạo Hữu đã nhìn trốn tiểu tự họ chúc của xích dung tộc? Nếu là như vậy thì ta sẽ tìm hắn, một kiếm giết hắn. Hai mắt khủy già trừng lớn nhìn Ngào Thanh. Chúc âm tự ư, hắn cũng không xứng. Bất quả lần tù hồi các tộc này, ta thật đúng là phát hiện một cái tên rất thú vị. Mặc dù chưa từng tự mình thử sức với hắn, nhưng cảm giác cho ta biết thần thông của hắn không hề dưới ngươi. Ngào Thanh đột nhiên cười khẽ một tiếng. Là thánh tử cuộc phương nào? Nói cho ta hay, ta sẽ đi tìm người này. Nếu thần thông thật sự cao hơn ta, thì không cần nói. Ta tự nhiên không dây dưa. Nếu là thua ta thì... <cười> Phỉ già nghe như vậy, sắc mặt trầm nhây mắt âm trầm. Một nam một nữ này đứng giữa đám người, không hề coi ai ra gì, vẫn nói chuyện với nhau, thậm chí không để ý tới công kết của Kim Nga. Mà giờ phút này, dưới sự áp bách của ngào phân buôn phí, phạm vi bảo vệ của đám người dần thu hẹp, mắt thấy không thể trụ được lâu. Người thật sự nguyện ý thử sức hay sao? Thần thông người này cũng là cao, là thánh tử thiên bằng tộc, hình như họ hàng, khuôn mặt xa lạ, những cái khác thì ta không có hỏi qua. Thần sắc ngào thanh vừa đồng, ngợt đầu nói. Thánh tử thiên bằng tộc, thánh tử của phần chỉ yếu nhất. Có thể tồn tại cường đại gì chứ? Phí giả có chút ngạc nhiên. Điều này cùng khoa nói, thiên bản tộc tuy yếu, nhưng không có nghĩa là trong tộc bọn họ, có thánh tự tài cao ngút trời. Chớ quên, ta tu luyện chính là thất khiếu thông huyền quyết, linh giác vô cùng chính xác. Không loại công pháp nào trong 72 phần chỉ có thể sánh bằng. Người nọ mặc dù ta chỉ nhìn từ xa, nhưng lại khiến cho ta có cảm giác sâu không lường được nếu người thật sự muốn gào thù vi hắn, thì nên chuẩn bị tinh thần chịu chết đi. ngào thanh lạnh lùng nói. nếu như người nói như vậy thì được, nhưng sau khi thế luyện kết thúc, ta sẽ lại hương thất việc tộc cầu hùng. nếu ta nhớ không nhầm, thì lợi trưởng thành của ngươi chỉ còn vài năm là tới. lúc đó ngươi hẳn là không có cơ hội cười tuyệt ta đâu. phế già có chút bức bách nói. <cười> người thật đúng là biết không ít, không sai. Lợi trưởng thành của ta chính là chuyện ba năm sau, không thể trì hoạn. Người nọ nếu thật sự không bằng ngươi, thì trong lớp đồng bối phi linh tộc cũng không thể tìm ra người mạnh hơn ngươi. Lúc đó ta sẽ đáp ứng cầu thân của ngươi. Ngạo thành ngẩng đầu hạnh dị nói. Cứ quyết định như vậy đi. Nếu có thể đụng tên họ hàng này ở tầng thứ ba là tốt nhất. Nếu thật sự không được, thì chờ sau khi trở về sẽ hương hắn khiêu chiến. Người này có thể bị ngươi nhìn trúng. Sẽ không có chuyện ngay cả thí luyện Cũng không có cách thông qua Phía già cuồng tiếng một tiếng Hai mắt hắn hiện ra một tia sắc khí Việc này tùy ngươi Nhưng yêu trùng kia có chút chứng mắt Là người ra tay Hay phải đợi ta ra tay Ánh mắt ngào thanh đào qua xung quanh thản nhiên nói Loại chuyện nhớt tay này Cứ dạo cho phỉ mồ đi Đại hắn cười Đột nhiên bộ lên cử kiếm sau lưng Nhất thời kiếm này phát ra tiếng ông ông Trực tiếp phóng lên cao Hóa thành một đạo kim quang thô to Không ngừng xoay tròn Mà đồng thời phía dạ cùng hóa thành Một cự đài quái điệu Hai cái cánh vỗ một cái Trực tiếp vọt lên trời cao Sau mấy lần chớp động cự đài điều ảnh nhập làm một viết cử kiếm Vừa thấy các người tử vòng phòng hộ Kiềm Nga buôn phí vù vù một tiếng Một đám nhất thời đánh thẳng lên không trung Nhưng chúng chưa tới gần Thì đã có vô số kim quang đánh xuống Một tiếng phít lịch phát ra Lập tức Kim quang tan vọt mấy lần, vô số kim mang bắn nhanh xuống, ba phủ lấy đám kim nga bên dưới. Nguyên bản tầng tầng lớp lớp, sau khi bị kim mang đánh trúng, kim nga lập tức phát ra tiếng chai khét bị xuyên thủng. Kể từ đó, rất nhiều kim nga ở phía sau, sau khi kim mang đánh tới thì chết rất nhiều, trong nháy mắt đã bị giết gần nửa. Một con kim bình nga to lớn hơn so với đồng loại thế cảnh này, lập tức phát ra tiếng kêu Những kim nga còn lại lập tức bay trốn từ tán. Ngào Thành thấy cảnh sắc mày, sắc mặt trầm xuống, trong miệng lộn bẩm gì, đột nhiên sau lưng hiện ra hai hư ảnh cực lớn. Hư ảnh vô cùng mơ hồ, mơ hồ có bảy hình thái khác nhau, có đầu vượn, có đầu báo, cái nào cũng dữ tợn. Dưới sự thúc dục pháp quyết của Ngào Thành, tất cả đầu lâu đều mở mắt, đồng thời hé miệng, Phùng ra bảy đoàn lục sắc quang hà, Cuộn dụng đánh về phía xa, một màn khó tin xuất hiện. Nơi Bạch Lủng Lục Hà đi qua, tất cả kim nga lập tức bị hút vào, lập tức bị lục quang thôn phệ thành huyết thủy. Tất cả kim nga rốt cuộc chỉ còn sót lại vài con chạy thoát, kim quang trong không trung lúc này mới thu lại, phế dạ vai khiên cử kiếm liền hiện ra. Hắn nhất thời nhìn hư ảnh thật lớn sau lưng Ngạo thanh trên mặt hiện ra một tia si mê. Một đạo hắc ảnh lóe lên, mấy hắc sắc yêu vật bị Bạch Sách Trạo Mang xuyên qua trầm nghe mắt, bị xe rách thành từng mạnh. hư ảnh kia đem chúng nó thu nạp, không còn một mạnh. Sau đó lập tức xoay quanh trên không trung, bay về đầu vai Hạng Lập. Hiện ra một tiểu thú nhỏ như con mèo. Đúng là báo lần thú mà Hạng Lập đã thu phục. ai thật không nghĩ ra, linh thú của Hạng Huynh đối phó với bằng sát lại hữu hiệu như vậy. Ta còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của chúng, thì nó đã phát hiện trước một bước. Không biết linh thú này gọi là gì. Chịu mùi thật đúng là lần đầu nhìn thấy. mỹ nữ bên cạnh tâm tắc khen, đúng là tần hiệu. Lùi làng và bạch bích cùng nhìn báo lần thú, cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Tên là gì thì ta cũng không rõ lắm, là trong lúc vô ý thức đã thu phục được, ta cũng không nghĩ tới nó lại có thể hấp thu bằng sát chi khí. Hàng lập sờ đầu của tiểu thú, lạnh đạm cười nói, vừa tiến vào bằng sát chi địa không bao lâu. Nguyên bộn vòng trừ vật trên tay dùng để chứa đệ hồn thú và tiểu thú này bỗng dùng lên. Hàng Lập dùng thần niệm liên lạc thì biết được nó muốn ra ngoài. Hàng Lập hiện nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng biết rõ tiểu thú này mặc dù còn nhỏ nhưng lại có thiền phú cũng không mặc kệ, mà phù cận cũng không có cường địch nào, cho nên thả nó ra. Kết quả không bao lâu sau, biểu hiện của báo lần thú khiến đám người Hàng Lập kinh hại. Còn thú này vừa xuất hiện tại băng sát chi địa, chẳng nhận vô cùng sung sướng, hơn nữa cảm ứng đối với băng sát yêu vật cực kỳ linh mận. Thậm chí, Hàng Lập còn chưa phát hiện ra yêu vật, thì nó đã phong tới, hai trảo điên cuồng huy vũ chém, băng sát thành vô số mạnh, lại đem nguyên sắc chi khí của yêu vật hấp nạp vào trong bụng, lộ ra bộ dáng cực kỳ vui mừng. Mặc dù băng sát yêu vật không thể tạo ra uy hiếp đối với đám người Hàng Lập, nhưng chúng nó am hiểu ẩn nặc. Đột nhiên từ dưới đất công kích Thì khó lòng phòng bị Cũng có chút phiền toái Mà bản lần thú khi phát hiện ra bằng xác ẩn sầu dưới băng Thì hướng về phía dưới băng giống lên từng tiếng trù quá dị Yêu vật phản phất như bị tiếng giống làm kinh động Từ dưới băng hốt hoảng chạy ra Kể từ đó liền trở thành mồi trong miệng tiểu thú Thấy tình hình này Không riêng gì hạng lầm cảm thấy ngoài ý muốn Mà đám người lôi lan cũng cảm thấy hứng thú đối với tiểu thú Bọn họ cứ như vậy mà đi Dọc đường, vô số bản sắc yêu vật Bị báo lần thu càng nút Cũng hơn một ngàn Nguyên buồn hòa vàng bò vàng trên ngoài thân tiểu thú Đã dần đội lên một tầng bạch sắc oánh quang Bộ dáng như tu vi lại tăng thêm Hàng đập thấy hành động của tiểu thú này Không phải vuốt cầm trầm ngâm Phạm nhân tu tiên Chưa 1448 Bản sắc yêu vương Nói thật, bởi vì báo lần thú này Chỉ có thực lực tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cho nên sau khi thu phục, hắn nước ít khi thải ra để đối định. Bất quá từ khi con thú này theo hàng lầm, thì chưa từng dùng qua các loại đan dược trân quý. Nhưng những năm gần đây, tu vị rõ ràng tăng lên rất nhiều, đã là yêu thú cấp 10. Chỉ cần bước thêm một bước là sẽ phá tan chứng ngại, trở thành tồn tại hóa thần kỳ. Dựa theo lệ thường mà nói, đa bộ phận yêu thú khi đạt tới cấp 8 sẽ trải qua lời kiếp biến thành hình người, mở ra linh trí. Nhưng cũng có một số biến dị linh thú, cùng linh thú có huyết mạch đặc thù, chúng nó đem giai đoạn tuyên hóa đặt vào cấp cao hơn, cũng có thể cả đời không thể biến ảo hình thái. Nhưng loài thú này một khi tiến dài hóa hình, thì linh trí và thần thông cũng vượt xa loài thú cùng cấp, thậm chí tiêu diệt đối thủ trên mình một cấp, cũng không phải là không có khả năng. Bảo lần thú, vùng kế thừa huyết mạch của kỳ thú kỳ lân. Đây là cơ duyên xào hợp Sau này có cơ hội hóa hình hay không thì chỉ có trời mới biết. Bất quả hiện tại, xem ra bằng sát chỉ khí trong cơ thể bằng sát yêu vật, chính là cơ duyên để cho con thú này đột phá bên cạnh hóa thần kỳ. Hạng Lộc không suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền biết được, con thú này đang cần gì? Nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Nếu là con thú này đột phá chứa ngại vào lúc khác, thì tất nhiên là truyền cầu còn không được. Nhưng hiện tại, ở nơi nguy hiểm mà đột phá thì đúng là Ai biết khi con thú này tiến dai, có thể làm ra phiền toái gì hay không chứ? Mặc dù đám người lồi lan không biết tình hình của báo lượng thú, nhưng nhìn thân thể bạch quan của nó càng lúc càng sáng, khi tức càng lúc càng mạnh, thì cũng bắt đầu lưu tâm. Mà lúc này đám người hàng lập đã xâm nhập vào chỗ sâu trong bằng sát chi địa, lộ trình tính ra đã đi được gần nửa khu vực. Báo lượng thú cứ sau khi thôn vẻ bằng sát thì nằm bất động trên đầu vai hàng lập. Hải mắt nhắm lại, bộ dạng lười biến, nhưng bạch quan trên người con thú này lại không hề giảm đi chút nào, lưu chuyện không ngừng, rớt bắt mắt. Lúc này, mọi người bay qua một ngọn núi băng, phía trước xuất hiện một hạp cốc rất dài, còn có từng trận Hắc phong, cơ hồ che kín cả bầu trời. Duy chỉ có trong hạp cốc là cực kỳ an tịnh, đối với loại kỳ cảnh này, đám người hàng lập cũng không lộ ra gì sắc loại tình hình này bọn họ đã gặp qua trên đường cho nên không chút trì hoãn bay vào hạp cốc. Hạp cốc không quá lớn chỉ có ba bốn trăm trường sâu hơn ngàn trường hơn nửa trên đỉnh lại không ngừng có hắc phong gào thét người bay trong đó hiện nhiên sẽ bị áp lực. Cũng may đám người hàng Lộc không phải kẻ đầu đường xóa chờ hiện nhiên sẽ không bởi vì như vậy mà nhiều loạn tâm thần đường quan có vẻ rất bình tĩnh Đột nhiên có tiếng gầm nhẹ thần sắc hàng lập vừa đồng không khỏi gần đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bồn báo lần thú vẫn nằm trên vai. Hiện tại đã đứng dậy, hai mắt tròn tròn, lần thú dần thẳng đứng, phản phất như lâm đại định. Hạng lập liền ngẩn ra. Lúc trước, khi con thú này gặp phải rất nhiều băng sắc chị yêu, thì cũng không có loại phản ứng này. Lúc này sao lại có biểu hiện như vậy? Chẳng lẽ là... Hạng lập như nghĩ tới cái gì, đồn quan không khỏi ngừng lại. Thấy hạng lập dừng lại, đám người lôi lan cùng dần theo, nhưng đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Hàng Lộc không nói một lời, chỉ là làm màn trong mắt chợt lóe nhìn về phía trước. Không chờ những người khác mở miệng hỏi hàng gì, hẳn đánh một chưởng về phía hư không trước mặt. Một đảo kim quang từ tay phát ra, trực tiếp chém, về chỗ sâu trong hạp cốc. Sau nhiều tiếng rầm rầm, trong bóng đêm chợt lóe kim quang, đáy hạp cốc bị chạm thành hai, hiện ra một vết nứt thật dài. Một tiếng kêu quái khiếu từ dưới lòng đất truyền ra, lập tức vô số hắc khí từ bên trong băng tuôn ra. Trong dây mắt, ngưng tụ thành một hắc sắc vù cầu, đường kính mười trường. Bằng sắc yêu vương, là bằng sắc yêu vương, nơi này dĩ nhiên có loại yêu vật này. Bạch Bích cũng có chút thất thành la lên, nhìn được lội lang và thần hiệu nghe vậy, thì cũng lập tức cả kinh. Đúng lúc này, cử đại vù cầu xoay tròn trong hư không, vô số băng vùng từ dưới đất bay lên, đèm phương viên xung quanh bay chặt, hắc quang đại phóng, một hắc sắc băng phường hơn hai mươi trường hiện ra. Toàn thân trầm suốt, tối đen, hai mắt chớp đồng hát mang quỷ dị, gắt gao nhìn chầm chầm Hàng Lập. Không, chính xác là nhìn tiểu thú ở đầu vai của Hàng Lập, bộ dạng như gặp sinh tử đại địch. Bảo lần thù thấy như vậy, trong miệng ngầm nhẹ không thôi, nhưng trong cặp mắt xanh biếc lại hiện ra lửa nóng muốn thử sức. Hàng Lập díu mày, trầm ngâm một chút. hắn đột nhiên giờ tay, ôm lấy tiểu thú rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn dùng sức ném tiểu thú lên cao. tiếp theo hai cánh sau lưng hàng lập vỗ lên, hóa thành một đạo thanh bạch điện hồ biến mất không thấy. tiếp theo trên đỉnh đầu băng phượng hiện ra tiên xe gió, hàng lập quỷ dị hiện ra, nhưng va khẻ động liên tiếp tàng ảnh hạ xuống thân hình khổng lồ của băng phượng. băng phượng đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng lập tức phát cuồng. nó nổi giận kêu to một tiếng, một đôi cự trảo đèn thui xuất ra, lập tức đánh vào thân hình hàng lộc. Nhưng hàng lộc coi như không nhìn thấy cự trào, hai cánh hơi đập, hai hắc bạch quyền ảnh hiện ra, trực tiếp nghênh đón. Tiếng phanh phanh phát ra liền miệng không dứt. Hắc bạch quang mang chạm vào cự trào thì hiện ra một mạng quỷ dị. Sau khi hai cự trào va chạm, liền phát ra tiếng vỡ giòn tan như đồ sứ bị nghiền nát, tiếp theo liền vỡ vùng biến mất. Hắc sắc bàn phượng phát ra một tiếng kinh thiên động địa, há miệng phun ra một luồng hàn phong cực mạnh. Trầm nháy mắt đã tới đỉnh đầu của Hạng Lập, muốn phá giải quyền của hắn. Nhưng ánh mắt Hạng Lập chợt lóe ngay lúc hắc Phong tới, liền dựa theo đó chuyển thân, biến mất không thấy. Băng Phượng ngẩn ra, xoay đầu, muốn tìm đối thủ. Nhưng đúng lúc này, không gian sau lưng hắc Phượng ba đồng, một đạo nhân ảnh bồ thành bồ tức hiện ra. Thân hình vừa đồng, nhân ảnh quỷ bị kia dậm lên lưng băng Phượng, hai nắm tay hắc Bạch chợt lóe mang theo một cổ ác phong, đánh lên lưng, lưng của băng Phượng. Bành lòng long một chút phản ứng cũng không có thân hình khổng lồ của băng phường phát ra từng vệt sáng chói mắt tiếp theo vàng lên tiếng răng rác sau đó liền vỡ thành băng trong rơi xuống dưới đất một đoàn hắc sắc vũ khí lớn xuất hiện giữa không trung chỉ là không có hình dáng cụ thể hắc mang chất đồng quỷ gì vụ một tiếng một bóng dáng nhỏ nhắn chợt loáng phóng thẳng vào hắc sắc vũ khí dùng tử chi ôm lấy thốn phệ. Trong mùi còn phát ra tiếng hừng phấn, đúng là báo lần thú mà hạng lập đã ném lên cao trước đây. Còn thú này vừa hạ xuống, thì bàn phượng bị đánh thành hắc vụ, hiện nhiên sẽ không buồn tha cho vật đại bộ này, nhất thời mừng rỡ liều mạng thôn vẻ hắc sắc vũ khí hiện nhiên là do bằng sắc yêu vương biến thành, không nhờ cam lòng để tiểu thú thôn về chẳng dẫn từ cơ thể vườn ra hắc sắc xuất tu, mà đồng thời trên mặt đất cũng có rất nhiều khối bàn đen bày lên, muốn lần nữa ngưng tụ lại thân thể những xúc tư chưa tiếp xúc được với báo lần thú thì đã bị trạo của nó đánh nát bẫy. Về phần hắc băng, tay áo hạng lập phất lên, bị vô số hỏa diệm đánh trúng, hóa thành nước rơi xuống. Từ khi hạng lập ra tay đánh nát hắc sắc băng phường đến bây giờ, bất quá chỉ là thời gian mấy lần hồ hấp. Đám người lôi lan không phải lần đầu tiên nhìn thấy hạng lập ra tay, nhưng vẫn bị thủ đoạn xét đánh của hắn làm cho thất kinh, trên mặt không khỏi hiện ra các loài thần tình khác nhau. Sắc sắc vũ khí bị tiểu thú thuần về, liền không ngừng quay cuồng, lúc to lúc nhỏ, nhưng căn bạn không thể làm gì được. Bốn trào tiểu thú ôm cứng, phản phất như mọc rễ, trong nháy mắt, hắc khí to như vậy đã bị thuần về gần một nửa. Sau đó tiểu thú gầm nhẹ một tiếng, bạch quang trên thân thể chợt cuồng hiện, từ trên hắc vụ nhảy xuống, nằm bất động trên mặt đất. Sắc mặt hàng Lộc khẽ biến, không nói hai lời, lấy ra một bình ngọc màu trắng ném thẳng về hắc vụ còn sót lại miệng lẩm bẩm. Bình ngọc xoay tròn, từ trong miệng bình phun ra một cột thanh hạ. hà quang bày ra, nhất thời hắc khí còn sót lại bị hút vào trong bình. Đảng người bạch bích bà lườm lang thấy cảnh này, thì trên mặt không khỏi hiện ra một tia hậm hộ. Bằng sắc yêu vương này, mặc dù được gọi là yêu vương, nhưng trên thực tế thần thông cũng tầm thường, hóa thần kỳ bình thường cũng có thể dễ dàng đối phó, nhưng yêu vật này cực kỳ hiếm thấy. Ngoài việc bằng sát chi khí cực kỳ tinh thuần, thì vô luận là luyện đan, luyện khí, thậm chí dùng để tu luyện một số bí thuật, thần thông đều có tác dụng lớn, vượt xa những bằng sát yêu vật bình thường. Nhưng yêu vật này đã bị Hạng Lập đánh tan, ngay cả khi bọn họ có biết phương pháp thì cũng không dám nói ra. Chỉ một lát sau, bằng sắc chỉ khí đã bị bệnh Ngọc hấp thu không còn chút nào. Hạng lộc mắt tay một cái, bệnh Ngọc lập tức hóa thành một đạo bạch quan, bay vào cổ tay áo. Sau đó ánh mắt Hàng Lập xoay chuyện Hơi lo lắng nhìn tiểu thú trên mặt đất Giờ phút này Báo lần thú cuộn mình lại Hai mắt nhắm nghiền. Thông qua liên lạc tâm thần Hàng Lập rõ ràng cảm nhận được nội tâm tiểu thú Đang hừng phấn Rốt cuộc mới ngừng lo lắng Nhẹ thở dài một hơi Hắn từ trên không trung hạ xuống cạnh tiểu thú Ngồi xuống Dùng tay bút ve đầu tiểu thú Cảm thấy lòng thú vô cùng mềm mại Sau đó thần điểm vừa đồng Nhẹ trở ngàn nó Bảo lần thú vươn cái lưỡi màu đỏ ra, liếm một chút vào trong tay hàng lập. Tâm tình bất an rút cuộc, dần dần bình phục lại. phàm nhân tu tiên, chương 1449, tiến dài. Đúng lúc này, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện bạch quan. Sau đó tán ra, hỏa thành quan điểm từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó quang mang bên ngoài thân tiểu thú bỗng nhiên biến đổi, trở thành màu phấn hồng. Tiếp theo. Từ tiểu thú truyền ra một mùi hương thơm mát, làm cho người ta cảm thấy lần lần, phản phất như thân hình bán lần thú, biến thành một loại mỹ vị, thế gian khó tìm. Nguyên bộn hạng lọc và đá người bạch bích đang có chút kỳ quái, vừa người thấy mùi thơm này thì cũng không nhìn được, muốn cắn miếng thịt thơm thò kia một phát. Hạng huynh à, linh thú của huynh buông tiếng giái. Sắc mặt bạch bích đột biến. Không sai, tại hạ sợ rằng phải trị hoàng ở đây một ngày. Hàng lập sờ đầu của tiểu thú an ủi. Linh thú tiến dai, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng chuyện này không hề nhỏ. Một khi hương thơm này truyền ra ngoài, thì sợ rằng toàn bộ băng sắc yêu vật đều tới. Nếu không cẩn thận, vạn nhất xuất hiện yêu vật cấp cao, thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Thần sắc bạch bích không tốt lắm. Việc này hiện nhiên ta biết, nhưng bạch đạo hữu chẳng lẽ muốn ta bỏ mặt linh thú của mình mà đi sao? Hàng quan trong mắt hạng Lập chợt lóe, thẳng gì nói. À, tại hạ không kỹ này, chỉ là... Vừa nghe khẩu khí của hạng Lập có chút bất thiện, bạch bích vội vàng phủ nhận nói, cũng muốn giải thích, nhưng hạng Lập đã khoát tay chặn lại. Không quan các người có ý nghĩ gì, nếu các người cảm thấy nguy hiểm thì có thể tự rời đi, nhưng ta sẽ không rời đi. Hàng Lập nói như định đóng cổ, nghe Hàng Lập nói như vậy, đám người lôi lan nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Bọn họ đối với thái độ của Hạng Lập cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu đổi lại là bọn họ, chỉ cần linh thu tiến giai đến linh tường kỳ thì cũng sẽ bảo vệ. Mà lúc này, Hạng Lập cũng không để ý tới ba người. Tiểu thu tiến giai ít nhất phải duy trì liên tục một ngày một đêm. Trong lúc này, Phụ Cần cũng có thể có yêu vật bị hấp dẫn mà đến. Đương nhiên nơi này là băng sát chi địa. Băng sát yêu vật là nhiều nhất. thân thể Hạng Lập Giật lóe lên thành quang, bày lên giữa không trung, tay thò vào túi trữ vật, lấy ra một đống trần kỳ. Tay phất lên, hơn 10 đại, hơn 10 đạo quang mang bắn ra bốn phương tam hướng, sau đó liền biến mất vào hư không. Oanh lòng long, tiếng động từ mặt đất gần đó phát ra, 10 đạo quang trụ từ dưới băng chùi lên, lập tức tạo thành một pháp trận đường kính trăm trường. Bên trong pháp trận, ngập tràn hoa văn quỷ dị, phù văn màu đỏ tung bay. Một khối khí tức nóng bỏng phát ra. Đây là năm đó, hàng lập tài Thiên Trắc Thành, Tốn không biết bao nhiêu linh thành đều lấy bộ khí cụ bài trận hỏa thuộc tính này, tạo thành một cái thập phương diện biên trận. Uy lực của pháp trận này không nhỏ, một khi bày ra chính là tu sĩ hóa thần tiến vào, cũng không có cách nào lập tức phá trận thoát ra. Nếu là yêu vật thuộc tính bằng hàng, thì uy lực của nó càng đáng sợ. Bất quá, như vậy vẫn chưa đủ. Hai tay Hàng Lập bắt quyết, bảy bị hai thanh kim sắc tiểu kiếm từ thân thể bán ra, xoay quanh đền đầu. Trong tiếng vù vù, hóa thành mấy trăm kiếm quang độc nhất vô nhị Hàng Lập lẩm bậm, để một chỉ vào kiếm quang ngập trời kia. Nhất thời, mấy trăm kiếm quang bay ra bốn phương tam hướng, sau vài lần chấp đồng liền biến mất trong hư không. Hàng Lập lại trong đại trần, bày ra đại canh kiếm trần. lấy thủ vi hóa thần hiện giờ của hắn bày ra kiếm trận này ngay cả tu sĩ luyện hư hậu kỳ tiến vào cũng không thể thoát khỏi về phần tu sĩ hợp thể kỳ thì có thể tạo được bao nhiêu kiềm chế cũng khó nói chỉ có thử nghiệm thì mới biết sau khi làm xong hết thảy hàng lập phi phù tại giờ pháp trận hai mắt nhắm lại suy nghĩ một chút một đoạn ngân diệm từ cổ tay áo bày ra sau khi phát ra một tiếng thành minh thì hóa thành ngân sắc hỏa điệu sau khi xoay quanh một cái lại biến mất xuống băng sau đó hàng lập mới phất tay lấy ra tam giác linh xa. Để cho xa này phi phù dự pháp trận, còn mình thì khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, tiểu thụ phía dưới được từng điểm bạch quang bao phủ, đồng thời mùi hương phát ra càng mê người, cho dù đại trần cô hắn lợi hại như thế nào, nhưng cũng không thể nào giấu được mùi thơm này. Mùi thơm cực kỳ mê người nhanh chóng lan xa, mà ba người lôi lang sau khi thấp giọng nói chuyện với nhau thì cùng thành thật bay lại đứng lên lình xa. Ba người này, dĩ nhiên không nghĩ sẽ bị yêu vật điên cuồng công kích, nhưng lấy hùng hiểm những lần trước, nếu không có hạng lập che chở, thì chưa nay tới việc tìm minh nhiệm quả, sợ rằng ngay cả tầng ba cũng rất khó tiến vào. Kể từ đó, ba người cùng chỉ có thể kiên trì ở lại. cùng may, hạng lập đã chuẩn bị rất đầy đủ, hơn nữa trong mắt các nàng, hạng lập vẫn cao thông khó lường, chỉ cần không xuất hiện yêu vật cường đại, thì chậm trẻ một ngày vẫn có thể chấp nhận. Thời gian trôi qua Bạch sắc quan điểm trong không trung rơi xuống càng lúc càng nhiều, đem thân hình tiểu thú bao phủ. nguyện bộn báo lần thú đang im lặng, bỗng cúi đầu phát ra tiếng gầm ngừ, bộ gián như đang chịu thống khổ. Linh thu tiếng dài khác với chúng ta, mỗi một lần đều làm thân thể cường hóa trên diện rộng, hơn xa phi linh tộc chúng ta đó. Tần hiệu nhìn bạch quan phía dưới thì thảo nói, không sai, nhưng lần dịch kinh tẩy tụy này cũng rất thống khổ. Không thể so sánh với chúng ta đâu. Lùi lạng cười tiếp lời, mà ánh mắt của Bạch Bích thì nhìn ra hắc ám băng địa phía xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Bốn phía đang rất yên lặng, ngoài trừ tiếng gió gào thét thì không còn tiếng nào khác, mà mùi thơm từ tiểu thú không biết đã sớm truyền bao nhiêu xa. Những yêu vật trong phường viên trăm dặm không có khả năng không ngửi thấy. Bạch Bích nghĩ như vậy, trong lòng có chút bất an, quay đầu nhìn hàng lập, Mà hạng lập thì hai mắt nhắm lại, thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt hạng lập chợt lóe, đang buồn nói gì thì hạng lập mở mắt, làm màn trọng mắt lưu chuyện. Cơ hồ cùng lúc đó truyền đến từng trần chấn động, tựa hồ có vô số thứ gì đang phóng tới chỗ này. Lần này, chẳng dẫn thần sắc bạch bích biến đổi mà ngay cả lồi lang đang nói chuyện với tần hiệu, cùng câm miệng không nói, cùng nhìn qua. Chỉ thấy xa xa, hiện ra vô số cặp mắt đỏ tươi. Tiếp theo tần yêu vật cao lớn bước ra từ màn đêm. Toàn thân chúng phát ra ánh sáng đèn bước đi sàng sạc. Đúng là một đám băng trì chu dự tờn. phần mắt nhìn, chỉ thấy đàn nhện phản phất như vô biên vô hạn. Trầm nhai mắt đã phụ kín một tạng băng lớn. Bất quả, đó chỉ là băng sắc yêu vật cấp thấp nhất. Các bạn không cần hàng lập ra tay. Tần hiệu quát một tiếng, tay áo rung lên. Nhất thời mười mấy đạo lục quan bắn ra. Trực tiếp, đạn trúng đạn nhện, vài tiếng ầm ầm trầm buồn phát ra, giữa đạn nhện nhất thời hiện ra mười mấy một khối lội. Khối lội này phản phất như thằng nặng thật lớn, cũng không thể chống cự động gì, chỉ há miệng phun ra từng đạo lục sắc quang trụ. Nơi lục quang đi qua, tất cả băng trì chù đều tan ra, không thể ngăn được một chút nào. Khối lỗi đứng sòng song thành một hàng, ngăn không cho băng trì chù tiến lên. Trăm ngàn thi thể trì chù trải rộng trên mặt đất, trong nháy mắt đã chất thành một tầng dày. Bất quả số lượng bằng trì chu thật sự rất nhiều, ngay cả lục sắc, quang bén sắc bén như vậy, nhưng lại sông lên không cần quan tâm đến tính mạng. Mà lục quang của khôi lội phùng ra, tuy lợi hại, nhưng hiện nhiên tiêu hào rất nhiều linh thạch, chỉ sau một lát, lục quang trong miệng đã trở nên ảm đạm không có cách nào đánh chết trì chu phía sau. Kể từ đó, vô số trì chu phá vòng vây, tiếp cận khôi lội. Phốc phốc, vô số tờ nhện phùng ra, gắn chặt vào khôi lội kín tới mức mười gió không lọt. Sau đó dưới sự lôi kéo, mười mấy khối lội đều ngã xuống, không thể nào nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh này, Tần Hiểu đứng trong linh xa, cảm thấy có chút giật mình, thấp giọng nói một câu: "Mấy vị đạo hữu không cần ra tay, đây chỉ là chuyện nhỏ, cứ giao cho Tiểu mùi ứng phó." Lập tức, đường tử này hóa thành một đoạn lục quang, bay lên trên không trung, sau vài lần chấp động, liền đi ra khỏi đại trần trở lên phía trên đầu của bằng trị chung Đám trị châu hiển nhiên cũng phát hiện ra một tiêu trên không, lúc này lại phùng ra vô số tơ nhện lên không trung hướng về phía nữ tử. Sắc mặt cần hiệu trầm xuống, trên người đột nhiên hiện ra một tầng lục diễm âm u. Tơ nhện vừa lúc tiếp xúc thì lập tức hóa thành khói xanh, biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử lập tức quát khẽ một tiếng, hư không đánh ra một trảo, một lục sắc hỏa kiếm hiện ra trong tay, nhẹ nhàng chém xuống phía dưới. Nhất thời, một đạo lực diệm cực lớn chém xuống, sau một tiếng nổ, phía trước đàn nhện hiện ra một cây hố thật lớn, bên trong cuồn cuộn lục diệm, tất cả băng trì chu rơi vào trong đó, chỉ một lát liền biến thành khói. Khói miệng tần hiểu lúc này, hiện ra vẻ tươi cười, đang buông chém thêm vài nhát, mở rộng cây hố ra, thì từ xa, trong bóng tối truyền ra vài tiếng kêu phận nộ, đột nhiên hiện ra vài cử vật, sắc mặt đưa tử không khỏi đại biến. Cựu vật này là một đám tri chu với thân thể to lớn vượt xa đồng loại, miệng lộ ra rằng nành sắc bén, hướng về phía ngoài hống lên liên tục. Đôi mì thành tú của tần hiệu nhíu lại, hỏa kiếm trong tay, chém về phía chúng nó. Nhưng trong nháy mắt, một trận hắc mang lưu chuyện trên ngoài thân của tri chu, trên lưng hiện ra một đôi cánh. Sau khi vỗ một cái, chúng nó liền bay lên trời cao. Tần hiểu thế cảnh này, vẻ mặt nhất thời, ngưng trọng, phàm nhân tu tiên. Chưa 1450, Bích Mộc Yêu Lội làng thế cả này, dướng mày, quay đầu lại nói với Bạch Bích Mấy thứ này, tự hồ có chút khó giải quyết Ta đi giúp tần tỉ tỉ một tay Vừa nói kiềm quan trình thân nữ tử này cùng chớp động, muốn đồn ra bên ngoài Nhưng Bạch Bích khoát tay, cười khổ chỉ một hướng phía xa xa Lội sư mùi à, ta nghĩ không cần người giúp tần cô nương đâu chúng ta có cái khác để đưa phó rồi. lùi làng nghe vậy liền ngẩn ra, nhìn hướng mà bạch bích chỉ. kết quả là trong bóng tối nơi đó có một đám yêu lang không một tiếng động đi ra. từ xa nhìn lại, khắp nơi đều là yêu lang, cũng không thiếu những con to lớn. mà cơ hồ cùng lúc đó một hương khác lại truyền đến tiếng gào thét. lùi làng nhìn lại, chỉ thấy bóng đèn phía bên kia cùng chớp lên, hiện ra một đám bằng viên cao lớn trong tay cầm côn bọng làm từ mộc thạch mỗi một con đều nhầy răng trợn mắt khi thế hung hăng ta đối phó với bảy sói còn băng viên thì giao cho bạch sư mùi lùi làng nhan ngắn gọn sau đó liền hóa thành một đạo ngân hồ bầy về phía bảy sói tiếng sát nổ ra mười mấy đạo điện hồ to lớn từ trên trời đánh xuống bảy sói yêu lang bị ngân hồ đánh lên cả người rung lên ngã xuống đất biến thành đám trọ bạch bích thấy như vậy chắp tay với hàng lập một cái rồi hóa thành một đạo kim quang bắn nhành ra một lát sau phương hướng đạn vượng nổi lên một trận tao động lập tức một đoạn kim quang từ trời cao chớp lên vô số kim tì đan xương phía dưới tiếng kêu thảm thiết nổi lên một đam lớn yêu viên bị kim tì xuyên qua ngã xuống trong vùng máu bạc vô luận là bảy sói hay là bảy vượng thì chỉ là yêu vật cấp thấp căn bản không phải là đối thủ của hai người lôi lan Nhưng trong đám thú cấp thấp này, thi thoảng cũng xuất hiện một số yêu vật trùng gian. Điều này khiến cho bọn họ và Tần Hiệu không thể lập tức tiêu diệt đàn thú, chỉ có thể đề cao tinh thần, chậm rãi ưng phó. lôi làng đứng trên lình xa, nhìn thấy cạnh này, thần sắc vừa động. Thậm nghĩ có nên gọi ba người về, mượn uy lực đại trận giết hết cả yêu vật hay không? Nhưng đúng lúc này, đột nhiên trên trời cao, chuyển đến tiên xe gió khác thường, từ hồ có vật gì đang bay về phía này làm màn trong mắt Hàn Lập chợt lóe, ngưng thần nhìn, nhưng lập tức sắc mặt trầm xuống. Chỉ thấy trên không trung, đàn bầy đến hơn trăm bằng sắc yêu vật, hình thể đám này trầm suốt, to cỡ 10 trường. từ khi tức phát ra từ hiện nhiên cũng thuộc về tầng lớp yêu vật bậc trung. Đám yêu vật này, hai mắt tràn ngập vẻ hưng phấn, bay thẳng đến đại trần, dĩ nhiên là mùi thơm của tiểu thú hấp dẫn mà đến. Hàn Lập cười lạnh, đứng tại chỗ bất động, nhìn đám yêu vật đến gần. Đám yêu vật gào thét đánh thẳng vào tiểu thú nằm ở trung tâm, mắt thấy gần trăm bằng sắc yêu vật tiến vào hơn một nửa, hàng lập mới hành động, hắn lật tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một trần kỳ dài một tấc đỏ như lửa, chấp đồng quang mang, pháp lực toàn thân cuồn cuộn rót vào trần kỳ, rồi phất vào một chỗ nào đó. Phốc suy, một đạo hồng quang phùng ra, lập tức nhập vào trong pháp trần không thể bong dáng, một trận anh lòng lòng phát ra. Mười quan trụ rung lên, Phù vàng hiện ra. Vô số hồng sắc quan hà từ các nơi trong pháp trận bắn ra, đem tất cả bằng sắc yêu vật bây trong đó. Đám yêu vật kinh hại, há miệng phùng ra hàng phong, hai cánh cùng vỗ loạn xà, từ bốn phí thân thể, triệu hồi ra tuyết đen và mưa đá. Nhưng vô luận, loại thần thông nào cũng đều tan thành cho bụi, dưới hồng quang, mà khi bằng sắc yêu vật bị hồng quang đào qua, thân hình liền tan thành ra nước. Trầm nhai mắt, Đám yêu vật phá trần kia đều bị tiêu diệt, chỉ còn lưu lại một đoạn băng sát chi khí phiêu phù dự không trung. Điều này khiến đám yêu vật còn lại đều cả kinh. Có một số bởi vì bụi thơm hấp dẫn mà không nở rời đi. Đang đứng ngoài pháp trần tiếc núi, một số khác thì linh trí không cao, lại muốn đâm đầu vào. Hàng lập nhíu mày, há miệng phùng ra một đoạn thanh mang. Bên trong có một yêu vật màu xanh đang không ngừng xoay tròn, quảng màng chợt lóe liền hóa thành một cự định. Phanh một tiếng, hạng lập trực tiếp cự định. Sau một tiếng ầm ầm, định kiểu nhất thời bay lên. Từ bên trong bắn ra vô số thành ti, sau vài lần chớp động liền biến mất. Sau một khắc, bên ngoài pháp trận, ngày gần băng sát yêu vật, không gian ba động, vô số thành ti từ trong hư không quỷ dị phùng ra. Nhất thời đem tất cả băng sát yêu vật xuyên thủng, mặc dù còn cách một khoảng xa, nhưng cũng không thể nào tránh được một kích tất sát của thành ti. Sau khi thành quang nội liệm, tất cả thi thể yêu vật vỡ nát từ không trùng đời xuống, hiển nhiên, tù vị hạng lập tăng tiến thì uy lực của hư thiên định cũng tăng lên. Đám người tần hiệu phía xa đều dùng thần thông đánh chết trung gia yêu vật, rút cuộc làm cho đàn thú này rút lui. Không nghĩ tới tại băng sắc chi địa là có nhiều yêu vật như vậy, không biết lúc trước chúng trốn ở chỗ nào. lôi làng và tần hiệu sau khi bay trở về linh xa. Liền tâm tắc lấy làm kỳ lạ ai khu vực này to lớn như vậy Đương nhiên có rất nhiều nơi ẩn thân Bất quả, đây chỉ là yêu vật ở gần thôi Những yêu vật ở xa hơn Có lẽ cũng sắp tới rồi Khi đó có thể sẽ gặp phải Một số yêu vật cấp cao Kim Quang chợt lóe, Bạch Bích cũng trở lại Lên xa, từ từ nói Hàng Lập nghe vậy, nhưng thần sắc Lại cực kỳ trấn định Không bao lâu sau, buồn khí lần nữa truyền đến Những tiếng thét gào các loại yêu vật đều lần lượt hiện thân phóng thẳng tề pháp trận lúc này đây hạng lộc không để cho ba người kia ra ngoài mà lại trực tiếp phát động pháp trận vô luận yêu vật nào xông vào đài trận đều bị hồng hà biến thành tro bụi cứ như vậy thời gian yêu vật công kích đã qua nửa ngày thậm chí trong đó còn xuất hiện một yêu vật cấp cao nhưng hạng lộc không chút do dự khởi động đài canh kiếm trận dễ dàng giết chết yêu vật này Không biết có phải yêu vật này tại bằng sắc chi địa cực kỳ nổi danh hay không, mà kể từ đó về sau cũng không xuất hiện thêm yêu vật cường đại nào khác. Đám người Hạng Lập hiện nhiên là mừng rỡ. Mấy ca giờ sau, mùi thơm trên người báo lầm thú bắt đầu giảm bớt, nguyên bộ yêu thú đang điên cuồng công kích và pháp trần, đột nhiên không chút dấu hiệu liền giải tán, không còn công kích. Hạng Lập đang kinh ngạc, thì từ xa truyền đến tiếng bức dân trầm trọng. Mỗi bước đều làm băng đi ở gần đó rung lên, phản phất như có một cử vật vô cùng khổng lồ đang đi về phía này. Mấy người lồi lang liếc nhìn nhau một cái, trên mặt lồi ra vẻ kinh ngạc. Hạng lập thì hiếp hai mắt, làm màn trong mắt thiểm động. Một lát sau, một yêu vật toàn thân màu bích lục, cao vài trăm trường từ trong bóng tối đi ra. Bích một yêu, thấy rõ hình dáng của quái vật, bạch bích ngưng trọng nói ra tên của yêu vật này. Thân hình to lớn kia, nửa trên là người, nửa dưới là lộc Cả cái đầu toàn màu xanh biếc, phản phất như cừu mộc. Phía trên còn có lá xanh và tiên hoa. Nhìn thấy thì có vẻ buồn cười. Nhưng hai tay của yêu vật này lại cầm đôi cử chùy to như hòn núi nhỏ. Cho dù người nào thấy cũng không thể cười được. Không quan tâm, bích mộng yêu tuy hình thể to lớn, lực lượng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là bị thịt thôi. Nếu như không bị linh khí của nó đánh trúng thì không có gì nguy hiểm. Bạch Bích nhắc nhở, sau đó liếc nhìn Hạng Lập một cái, kết quả là bị dọa cho giật mình. Chỉ thấy thần sắc Hạng Lập âm trầm khác thường, đây là lần đầu tiên hắn ngừng trọng đến như vậy. Hạng huynh... huynh... Không riêng gì Bạch Bích, đám người tận hiểu cũng phát hiện ra không khỏi kinh ngạc. Nếu như chỉ có một yêu vật này thì hiện nhiên dễ đối phó, nhưng kẻ đứng trên đầu nó thì lại có chút phiền toái. Hạng Lập im lặng một lát rồi nói. Kẻ khác ư vừa nghe Hàng Lập nói như vậy, đám người bạch bích kinh hại, vội vàng nhìn về đỉnh đầu của bích một yêu. Ngưng thần nhìn kỹ, rốt cuộc thấy được một gà yêu vật khác. Yêu vật này là con người, bất quá thần cao hai thước, mặt xanh biếc, râu dài, hạng chống một cây quải trường, đứng khổng nhúc nhích, trên đầu của bích một yêu. Hơn nữa lại bị hoa lá che phủ cả nửa thân hình, khó trách, người ta ngay từ đầu cũng không thể nào phát hiện ra tung tích. Các người nghe đây, ta biết các ngươi là người của phi linh tộc, cũng có chút thần thông, nhưng chút tu vị ấy không phải là đối thủ của Lạc Phu. Chỉ cần giao linh thú đàn tiến dài ấy ra, thì Lạc Phu lập tức đi ngay, nếu không, nơi đây sẽ là nơi tán thân của các ngươi. thì đám người hạng lộc phát hiện ra mình, chủ nhò ngay cả mỹ mắt cũng không chấp, kiêu ngạo nói, lùa làng thấy khẩu khí của đối phương lớn như vậy thì hơi bất ngờ. Nhưng khi nàng thấy được tu vi của hạng lập hiện lộ ra từ đầu tới giờ thì không khỏi thời dài. Khó trách, chủ nhỏ khỏe khoang để như vậy. Hạng có thể khu sự yêu vật cấp cao như bếp một yêu thì cũng tương đương với tồn tại, luyện hư trung kỳ. Bất quá tu vi bậc này nếu đối mặt với thánh tử phi linh tộc bình thường thì không có gì để nói. Nhưng hiện tại đối với hạng lập thì cho dù đối phương có thần thông nghịch thiên cũng không phải là khó đối phó. Cho nên, Hạng Lộc không thèm trả lời, chỉ là hai tay khoanh lại, nhìn chùa nhòa tựa cười mà không phải cười. Bà người bạch bích mặc dù trong lòng có chút không yên, nhưng tự nhiên lấy Hạng Lộc làm chủ, thấy tình hình này cũng thức thời câm miệng không nói. Chùa nhòa trên bích mộc yêu thấy như vậy, trong lòng giận dữ, hai mắt trần trắng, lành lùng nói. Nếu các người đã chọn con đường chết, thì Lão Phu sẽ tìm các người lên đường. Nói xong. Chiều nhỏ gọi quại trường xuống đầu bít một yêu, nhất thời yêu vật này rống to một tiếng, chạy thẳng đến đại trường.